Hoặc Lý Chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong cuốn hồi ký mang tên Tùy nghi di tản của Clarence Knapp. Ở kỳ trước chúng ta đã biết Murray, tùy viên quân sự của Mỹ tại Sài Gòn, trong bức điện gửi cho Lầu Năm Góc năm 1973 đã nói rằng nếu tiền viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa dưới 1 tỷ đô la thì người Nam Việt Nam chỉ có khả năng giữ một phần đất đai của họ. Còn nếu số tiền viện trợ xuống dưới 750 triệu đô la thì đồng nghĩa với việc xóa bỏ về Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Murray đã không biết hoặc cố tình lờ đi một sự thật là một số lượng kinh khủng chiến cụ đã nằm chết trong các kho của Sài Gòn trong khi phòng quân sự tiếp tục kêu gào gửi thêm những thứ đó. Trong một bản báo cáo của cơ quan kế toán tổng quát một anten của cơ quan kiểm tra tài chính của Quốc hội Mỹ được công bố vào tháng 4 năm 1975. Ước tính đã có tới 200.000 đô la chiến cụ đã bị mất mát hoặc bị sử dụng láo, chưa kể những thứ rơi vào tay cộng sản trong các trận đánh thất bại. Bản báo cáo này còn lưu ý rằng hậu cần Mỹ cũng như Nam Việt Nam chưa bao giờ lập được một thống kê đầy đủ các kho tích trữ ở Nam Việt Nam. Và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Đã xem đề nghị của Murray Như một pháo cứu sinh Cũng như đã thừa nhận rằng Cái xấu nhất đã thành hiện thực Càng ngày họ Việt Nam Cộng Hòa Càng tin chắc rằng họ chẳng có tương lai Và họ phụ thuộc hoàn toàn Vào sự ủng hộ và can thiệp của người Mỹ Chiến sự ngày càng mở rộng Thì tướng Murray Càng ngày càng tỏ ra chán nản hơn Ông ta bắt đầu nghi ngờ Những cơ hội sống sót của Sài Gòn Ông ta tin chắc rằng giảm viện trợ nữa về tài chính và trang bị sẽ làm cho vận mệnh của người Nam Việt Nam càng thêm nguy ngập. Chính vào lúc đó, đầu tháng 6 lầu năm góc cho ông ta biết là quốc hội đang giảm quỹ viện trợ Việt Nam trong năm tài chính sắp tới. Ông ta liền phản ứng như một kẻ đã nhìn thấy điều tệ hại nhất. Một dự báo quái dị, kỳ thật, chẳng một ai dù ở chung quanh Murray ở Washington có khả năng làm một bản tổng kiểm tra chính xác những dự trữ chiến lược của người Nam Việt Nam. Ấy thế mà Murray cứ khẳng định rằng không có việc dự tối thiểu là 1 tỷ đô la thì miền Nam Việt Nam sẽ chỉ là một cái bóng của bản thân nó. Vào tháng 6 và tháng 7, Murray cùng với nhiều sĩ quan trong Bộ Tổng tham mưu của Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Geller đã tổ chức ở Honolulu một cuộc hội nghị. Trong đó, dựa vào các bản đồ và sơ đồ họ chứng minh luận điểm ấy. Biết tin đó, Martin thật là khoái trá. Tuy ông ta không tán thành sự bi quan cực đoan của Murray, nhưng ông ta hy vọng rằng đề cao các nguy cơ sẽ có thể đưa Quốc hội Mỹ đến chỗ phải tăng viện trợ cho Sài Gòn. Dựa vào những thông tin mà Murray chuyển cho họ, những người phụ trách quân sự ở Sài Gòn làm một công trình nghiên cứu như vậy, nó bộc lộ rằng trên thực tế họ sẽ phải bỏ nhiều đất Nếu Quốc hội Mỹ cắt viện trợ nhiều hơn nữa. Thiệu không tin chuyện đến mức đó. Nhưng cũng như Martin, ông ta đinh ninh rằng đó là một thủ đoạn làm cho Quốc hội Mỹ phải hiểu rằng để khỏi bị mất nhiều đất thì cần tăng viện trợ tài chính cho Nam Việt Nam. Ông ta yêu cầu tướng viên chuyển cho mình bản sao báo cáo ở Honolulu. Ông ta chia nó ra mỗi lần các nghị sĩ Quốc hội Mỹ qua Sài Gòn những lúc đó ông ta dầu dĩ nói với họ tình hình sẽ là như vậy nếu quốc hội mỹ không tỏ ra sáng suốt hơn một số trong những người cộng sự với thiệu thấy gai mắt trước sự vô liêm sỉ của ông ta họ có cảm tưởng là thiệu chẳng có ý thức gì về cái điều sẽ chờ đợi ông ta là ông ta không hiểu rằng ông ta sẽ mất những bộ phận đất đai quan trọng về một nghĩa nào đó họ có lý nhất là khi đánh giá thiệu không có năng lực nhận thức sự nghiêm trọng của tình hình quá lo lắng về việc viện trợ vừa bị cắt giảm, thiểu không thừa nhận thấy rằng cái cuốn nhau Mỹ đã trở nên mong manh đến mức nào. Nhưng lỗi đó không hoàn toàn ở ông ta. Muốn cho ta giữ được bình tĩnh và can đảm, người của sứ quán tiếp tục nhấn chìm ông ta trong ảo tưởng là vẫn có thể tác động vào quốc hội, là Nixon cuối cùng sẽ thắng trong các vấn đề chính trị của ông ta. Đầu tháng 6 trong một buổi uống cốc tay. Poulghe đã tuyên bố với nhóm những người có trách nhiệm trong chính phủ Nam Việt Nam rằng trong vừa Walteret, cái xấu nhất đã qua rồi. Martin hầu như cả mùa hè đã ở Washington để tới tấp đệ trình chính phủ những yêu cầu viện trợ của ông ta. Bảo vệ quan điểm của mình, ông ta nhấn mạnh vào sự viện trợ mà Liên Xô và Trung Quốc dành cho Hà Nội, nói âm lên rằng nó đã vượt xa viện trợ của chúng ta cho Sài Gòn. Để làm cho người ta hiểu mình. Ông ta phân phát cho các nghị sĩ quốc hội một bản bị vong lục do tay tôi thảo vì ý đồ riêng của ông ta. Công trình ấy dựa trên cơ sở những tin tức tình báo mà tôi lượm được từ những thông tin viên của tôi ở Bắc Việt Nam, khi tiết lộ những tin tức ấy có nguy cơ là họ sẽ bại lộ, nhưng tôi thấy đối với ông ta, một vài cuộc bỏ phiếu trong quốc hội còn quan trọng hơn nhiều so với sự an toàn của một vài nhân viên tình báo. Cuối tháng 7, Thượng nghị viện và hạ nghị viện chuẩn y một đạo luật quy định lấy con số 1 tỷ đô la là mức cao nhất cho mọi chi phí quân sự ở Việt Nam trong 11 tháng tới. Ngày 5 tháng 8, Nixon ký đạo luật đó. Đó là một trong những công việc chính thức cuối cùng của ông ta. 4 ngày sau, ông ta từ chức. Cuộc tranh luận về viện trợ cho Việt Nam tuy nhiên còn lâu mới kết thúc. Một hay hai ngày sau khi Nixon ra đi, Thượng nghị viện bỏ phiếu chuẩn y giảm bớt hơn nữa số tiền viện trợ, đưa xuống còn 700 triệu đô la. Giữa sự hỗn độn mập mờ về ngân quý ấy, Tổng thống mới của nước Mỹ, Gerald Ford đã gửi một lá thư riêng cho Thiệu, bảo đảm với Thiệu về sự ủng hộ của Mỹ và nói lên lòng tin tưởng của ông ta vào đường lối chính trị của Kissinger đối với Việt Nam. Thiệu đã phản ứng đúng như Martin mong muốn. Ông ta coi lá thư là một dấu hiệu chứng tỏ rằng chính quyền mới ủng hộ ông ta. Dưới mắt tướng người này, lá thư ấy là một trò hề thê thảm. Sau này ông ta nói, một lá thư ngớ ngẩn đặt giả thiết về tương lai, hơn nữa, viên dẫn Kissinger, cái tên tắc trong dưới ngoại giao dưới mắt người Việt Nam thì cũng khéo léo như bảo người Do Thái rằng chúng ta đang chờ đợi ở tổng thống Ai Cập Anua Ensad Những lời ông ta khuyên bảo chúng ta Là người nhạy cảm Murray nhanh chóng tự buông mình vào nỗi bi quan tự nhiên của mình Giữa tháng 8 Ông ta trở thành Chua chát và không ảo tưởng Theo đúng lời ông ta nói Rồi thì không thấy tên mình trong danh sách những người được thăng cấp Ông ta đã quyết định rời khỏi quân đội Chẳng thấy mất gì Ông ta quyết định báo cho Lầu Nóng Góc biết Những điều mình suy nghĩ về mấy đợt giảm viện trợ vừa qua Và về các biện pháp tiết kiệm Trong những bài trả lời phỏng vấn không được cấp trên cho phép, ông ta khẳng định rằng người Nam Việt Nam buộc phải thay đạn được bằng mạng người, xương và máu. Và ông ta chửi bới những người có trách nhiệm về ngân sách của Lầu Năm Góc là đồ đi dại. Những người tuyên bố của Murray làm cho mà tin giận điên người. Lúc đó ông ta vẫn ở Washington và người phụ trách quan hệ với công chúng của Lầu Năm Góc nói với Murray bằng điện báo rằng sự thành thực của ông ta không hề được tán thưởng. Điều đó chẳng làm cho ông ta nao núng bảy mây. Trong lúc đó, những người cầm đầu về quân sự của Nam Việt Nam cố gắng cầm lòng khi nghĩ đến những dự báo đen tối của Murray, thì chiến tranh chuyển thành thảm họa. Trong tháng 8 chiến sự tái diễn ác liệt hơn trong toàn quốc. Những người cộng sản muốn thăm dò ý đồ của Tổng thống Ford để chuẩn bị cho một cuộc mặc cả về chính trị trên các cao nguyên các lực lượng cộng sản kéo dài các tuyến tiếp tế của họ về phía bờ biển ở phía bắc và phía tây Sài Gòn quân đội Bắc Việt Nam quần cho các sư đoàn 18 và sư đoàn 5 của Nam Việt Nam mệt lử rồi chia cắt chúng ra xa hơn nữa ở phía nam trong đồng bằng các lực lượng của chính phủ phải phân tán tàn mạn trước những người cộng sản đang cố gắng chiếm lại các căn cứ bị mất hồi đầu năm một cuộc thăm dò dư luận do chính phủ thực hiện vào cuối mùa hè đã cho thấy rõ là chính phủ đã mất lòng dân tới mức thấp nhất từ 6 năm nay. Cả đến tinh thần của quân đội cũng tan rã. Lương thực, đạn dược ngày càng khan hiếm. Người lính bộ binh Nam Việt Nam khổ vì chiến tranh hơn bao giờ hết. Để tăng thêm nỗi cơ cực khổ của họ, giá cả một số lớn nhu yếu phẩm lại tăng hơn gấp đôi kể từ ngày ngừng bắn, trong khi đó lương thì chỉ tăng có phần 25%. Cuối tháng 8, sự căng thẳng tiếp tục dâng cao trong quân đội và ngoài dân chúng. Nhiều nhóm đối lập xuống đường để khai thác sự bất bình. Linh mục Trần Hữu Thanh, một tín đồ Thiên Chúa giáo 59 tuổi, một người bảo thủ hay sử dụng các chiến thuật cấp tiến đã cầm đầu phong trào đòi thủ tiêu nạn tham nhũng trong nội bộ chính phủ. Trong một bản công bố rất can đảm, ông ta lên án Thiệu đã điều khiển việc buôn lậu ma túy trong cả nước và đã chiếm đoạt nhiều của cải bất hợp pháp. Những biểu hiện ấy đã làm cho đại sứ Martin lo sút vó ông ta lo lắng sợ tình hình này sẽ làm mất hết uy tín của Thiệu trước mắt người Mỹ. Vì vậy ông ta đã ra sức thúc dục người lãnh đạo Nam Việt Nam phải làm ngay lập tức mọi việc cần thiết để tháo ngòi nổ của chiến dịch ấy. Cuối cùng đến cuối tháng 10, Thiệu phải quyết định ông ta cách chức 4 thành viên của chính phủ, giáng cấp gần 400 sĩ quan bị nghi là tham nhũng và tuyên truyền 3 trong số 4 viên tư lệnh quân khu. Nhưng Thiệu đòi trả giá cho những sự nhân nhượng ấy. Ông ta tăng cường kiểm soát báo chí và dọa các nhóm đối lập là nếu họ tiếp tục hoạt động thì sẽ gặp tai họa và nguy hiểm. Sứ quán cố gắng giải thích cho các phóng viên Mỹ rằng các biện pháp ấy là cần thiết cho an ninh của xứ sở, nhưng bên trong Martin rất đau khổ. Ông ta biết rằng phải làm đến những việc cực đoan như vậy là hạ sách rất không hay cho những quan hệ đối với công chúng. Dù sao đại sứ cũng được an ủi một phần, ông ta đã thuyết phục được Thiệu xa rời Hoàng Đức Nghĩa. Bộ trưởng Bộ Thông tin Trẻ Tuổi nói năng quá ư bừa bãi và không chịu để bị rắc mũi. Cùng với nhã, mọi sự chống đối chống lại Thủ tướng Khiêm và xu hướng thân Mỹ của chính phủ đều tan biến hết. Giờ đây chẳng còn một ai trong đám cận thần của Thiệu để mà giúp ông ta xử thế những nguy cơ của một sự phụ thuộc quá xá vào người Mỹ. Trong khi khéo léo tìm cách gạt bỏ tên địch thủ duy nhất của mình trong chính phủ Nam Việt Nam, tin cố gắng ngụy trang những sai lầm và nhược điểm của Sài Gòn trong các thông cáo báo chí và các báo cáo gửi về Washington. Tinh thần tan rãi của quân đội trong suốt mùa thu và đầu mùa đông, tình hình mất an ninh trong các vùng nông thôn và sự tham nhũng không thể tha thứ được trong nội bộ chính phủ. Những vấn đề biến Sài Gòn thành một đô thị sẵn sàng bị sô đổ, được giấu kín một cách triệt để. Cơ quan tùy viên quân sự đã tham gia vào việc ngụy trang này quá mức cần thiết. Chính vì thế mà tôi đã được chứng kiến ngay trong phòng làm việc của Punga, một việc làm rất là thiếu ngay thẳng. Các kỹ thuật được Punga sử dụng hoàn toàn nằm trong những đặc quyền của người cầm đầu anten của CIA. Thật ra không có sự bẻ queo tin tức tình báo, nhưng ông ta đã tiến hành kiểm tra hết sức ngặt nghèo chất lượng của chúng, đến mức một người cộng sự của ông ta đã phải gọi đó là những tin tức sáng tạo. Người phụ trách cơ sở CIA ở Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị cho in một loạt các báo cáo về tình hình an ninh và tham nhũng trong khu vực của ông ta. Phôn gà bắt ông ta phải đưa cho mình xem trước rồi mới được xuất bản, và ông ta nêu lên những tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc phải bảo đảm, khiến cho chỉ một phần rất nhỏ tin tức kia được phép phổ biến. Phôn gà cũng hết sức chú ý đề phòng không để lọt một yêu sách nào của phe đối lập trong các báo cáo của mình ông cấm cia hoàn toàn không được tiếp xúc với linh mục thanh lấy cớ là linh mục thanh có thể vin vào đó mà cho rằng mình được tán thành và nếu chẳng may có những tin tức bất lợi cho chế độ thiểu vượt qua được vòng kiểm toán của mình phồn gà vội vã đánh điện về để dèm pha phủ nhận chúng trước mắt những khách hàng ở washington hồi đầu chiến dịch chống tham nhũng vào tháng 8 một trong những nhân viên dầu kinh nghiệm nhất và moi tin giỏi nhất của cia đã có những cuộc trao đổi với nhiều chính khách Nam Việt Nam họ đã ủng hộ Diệm từ lâu nhưng bây giờ họ nghi ngờ đường lối của thiệu một người trong số đó một nhà ngoại giao cũ đã kể một câu chuyện nặng nề không sao trụ nổi về sự tham nhũng trong quân đội chờ một vài trường hợp ngoại lệ rất ít x sĩ quan để mắt đến binh sĩ và giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn về tài chính lính tráng không sao nuôi nổi gia đình nên chẳng thiết gì đánh đấm họ mất tinh thần vì bị cấp trên bóc lột một cách thâm tệ Nếu tiểu tiếp tục cai trị bằng cách dựa vào những con người tham nhũng và bất tài thì ở miền Nam Việt Nam rất khó thắng được Cộng sản dù là về quân sự hay chính trị. Đó là một thông tin giật gân, nhất là nó bắt nguồn từ một người có trách nhiệm cũ trong chính phủ. Bỏ qua những tiêu chuẩn chất lượng của Pulga, nhân viên CIA thu nhập được những ý kiến này đã tìm cách báo cáo về Washington và đã gây chấn động. Phản ứng của Pulgate hơi khác đôi chút. Khi được tin bản báo cáo đã lọt qua ông ta và được khoan nghênh ở Mỹ, ông ta gửi ngay một bức điện phản đối cho đại bản doanh của CIA. Ông ta viết: "Tôi cho rằng chẳng có gì lạ trong đó cả và tôi không nghĩ rằng quan điểm bộc lộ trong báo cáo đó có thể có một tiếng vang nào trong một tương lai có thể nhìn thấy trước về sự tiến triển của tình hình ở đây." Nhưng Pulgar chưa vừa lòng với bức điện báo chính thức gửi cho CIA. Ông ta muốn nó được phổ biến rộng rãi trong các giới quan chức đương quyền ở Washington. Vì vậy ông ta tự tay thảo tiếp một phần báo cáo. Ông ta viết: "Không có một bằng chứng nghiêm chỉnh nào chứng tỏ rằng sức mạnh chiến đấu của quân đội Nam Việt Nam bị suy giảm vì bất cứ một sự mất tinh thần nào." Trái với những điều khẳng định của một loạt báo chí bi quan, Các chức năng chủ yếu của chính phủ tiếp tục được hoàn thành Cảnh sát quốc gia vẫn duy trì hoàn hảo trật tự công cộng Giao thông vận tải vẫn chạy đều Việc này không phải là lúc nào cũng làm được thường xuyên Ngay cả ở những nước phát triển hơn Cũng rất rõ ràng là đại đa số dân cư tiếp tục sống bình thường Và trong cái thế giới tàn bạo này Họ biết cách xoay sở Hàng ngày họ tỏ ra khắc khổ, dễ bảo và tháo vát. Dân số mỗi năm tăng 3%, đó là bằng chứng của sức sống và sự tin tưởng của họ vào tương lai. Ở Việt Nam, không phải chỉ có những người nghèo khổ hay rốt nát mới sinh con đẻ cái. Sự phân tích chính trị của Polga đã quá theo dệt và ngớ ngẩn đến nỗi ở đại bản doanh của CIA, các cấp trên đã từ chối không chịu đệ trình lên các vị khách hàng ưu đại nhất. Trong số đó có Kissinger và Nixon. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời công cán của mình Tôi thấy người ta không coi trọng một công trình nghiên cứu tại chỗ Nhưng cả Fulga lẫn đại sứ Martin đều không thất vọng Họ cho phép phổ biến bản báo cáo đó Biến nó thành một bức điện gửi Bộ Ngoại giao Và phân phát cho các nghị sĩ quốc hội Mỗi người một số bản Hay cho các nhà báo chẳng may gặp họ ở trên đường Trong khi Martin và Fulga ngoan cố giấu giếm Những cái xấu xa của Thiệu thì Bắc Việt Nam lại ra sức khai thác chúng. Họ cho rằng Mỹ giảm viện trợ là một thử thách giới thiệu và là một dấu hiệu nghi ngờ khả năng quân sự của Sài Gòn. Họ còn nỗ lực rút ra nhiều cái lợi từ việc từ chức của Nixon. Họ nói rằng dù Ford có bớt thỏa hiệp, thì sự bối rối của Washington vẫn có ích cho ý định của họ, dù chỉ là làm cho người Nam Việt Nam mất tinh thần. Họ đưa ra một lý lẽ làm chỗ dựa cho luận điểm của họ. Vi Mỹ nhấn mạnh vào việc phân chia đất đai nên quân đội cộng sản phải cải thiện vị trí của họ trên chiến trường. Tư tưởng này càng được củng cố bởi một nhận xét mà Kissinger ngỏ với ông Lê Đức Thọ trong lần gặp gỡ bí mật ở Paris vào tháng 12 năm trước. Hồi đó Kissinger tuyên bố một cách khinh nhờn rằng Bắc Việt Nam không thể đòi hỏi nhiều trên bàn đàm phán bởi vì họ có quá ít trọng lượng ngoài chiến trường. Một nhận xét mà các chính khách ở Hà Nội không bỏ qua và cho rằng đối với họ chỉ có thể thương lượng thông qua những trận tấn công mới mà thôi. Vào đầu tháng 9, Linh Mục Thanh mở rộng cuộc tập tự chinh chống tham nhũng của ông ta. Cuộc đấu tranh này cung cấp cho Bắc Việt Nam một bằng chứng không thể chối cãi về sự mong manh của chế độ Thiệu và cho thấy rõ những kẽ nứt giữa Sài Gòn và đồng minh Mỹ. Đầu tháng 10, ông Lê Duẩn và các đồng chí của ông đã thống nhất với nhau về một kế hoạch hành động, trong khi quyết định những mục tiêu rõ ràng họ nêu lên một loạt các chủ trương để chọn lựa, gồm có việc giải phóng nông thôn, chiếm lấy 2/3 mùa màng trong đồng bằng sông Cửu Long hoặc cô lập Sài Gòn. Cần phải thăm dò cẩn thận trước khi quyết định thực hiện chủ trương nào để giành thắng lợi. Mục tiêu tổng thể là tạo ra một sự rối loạn không những ở miền Nam Việt Nam mà cả giữa Washington và Sài Gòn khiến Thiệu phải sụp đổ. Những người thừa kế sẽ buộc phải chấp nhận những điều kiện của một cuộc ngừng bắn mới. Xuất phát từ việc đó, tôi soạn một báo cáo giải thích dành cho các giới chính trị ở Washington. Nhưng thế là tôi xung đột ngay với gà ông chủ của tôi, lò việc thuyết phục những người ở Mỹ có thể lắng tai nghe những lời kêu gọi viện trợ của Sài Gòn, đã miêu tả những ý định của Hà Nội với những nét đe dọa nhất. Trái lại, tôi nhấn mạnh đến những ý định rõ rệt của Hà Nội, chỉ muốn mở những cuộc hành quân thận trọng trong triển vọng đàm phán. Đầu tháng 11, Tôi tổ chức một cuộc họp với người điều viên chính của chúng tôi. Anh ta tán thành quan điểm của tôi. Anh ta cũng thừa nhận rằng nguyên nhân chính của những chiến dịch sắp tới của Bắc Việt Nam không phải là do việc Mỹ giảm viện trợ như Fulgar và Martin đang ra sức làm cho Quốc hội Mỹ tin như vậy, mà là do câu nói của Kissinger vào tháng 12 vừa qua đã ám chỉ đến việc chính phủ cách mạng lâm thời chiếm được quá ít đất. Khi tôi trình bày những nhận xét của tôi với Pula, ông ta chẳng coi ra quái gì và nêu thẳng thừng rằng nguồn tin của tôi không nắm được những ý định của Hà Nội. Trụ sở của CIA cuối cùng đã phổ biến những ghi chép của tôi và nhấn mạnh rằng đây là một báo cáo nghiêm túc. Nhưng những đoạn đồng chạm đến câu nói của Kissinger với ông Lê Đức Thọ đã được tẩy đi cẩn thận để khỏi làm mất lòng ngài Quốc vụ Khanh. Đến tháng 11. Dưới ánh sáng những tin tình báo vạch rõ là Hà Nội sắp mở một cuộc tấn công mới. Kissinger thử cố gắng một lần cuối cùng để tránh chuyển xấu nhất. Ở Vladivostok trong một cuộc gặp giữa Ford và Brezhnev, ông ta đã trình bày vấn đề Việt Nam như một nhân tố không thể tách rời khỏi việc làm dịu tình hình căng thẳng. Những nỗ lực vào phút cuối ấy không đem lại một kết quả nào. Liên Xô không nghe Kissinger Đầu tháng 12 năm 1974, tất cả đã sẵn sàng để mở rộng chiến sự trên cả hai mặt trận ở Đông Dương. Về mặt quân sự, Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam từ lâu đã là một liên kết giữa các thái ấp đối địch nhau. Ở Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu gần như nắm quyền quân sự tối cao, nhưng Thiệu sợ để một số ít người nắm quyền hành to như vậy nên đã biến tư lệnh các quân khu thành những ông vua con thực sự. Khi các chiến lược gia của Hà Nội xác định những mục tiêu năm 1975 của họ phía Hà Nội, thì tình hình ở Nam Việt Nam là như vậy. Nhưng cái mà họ Hà Nội chuẩn bị chưa phải là một chiến dịch, đó mới là một loạt các trận đánh thích hợp với địa hình và khí hậu của từng vùng. Vào giữa tháng 4, đúng ngày giờ ấn định, Bắc Việt mở màn giai đoạn đầu của chiến dịch Đông Xuân, họ chiếm hai thành phố ở Tây Bắc Sài Gòn, về phía Nam trong đồng bằng sông cửu long họ chiếm được những đồn tiền tiêu dọc hai bờ quốc lộ 4 mục tiêu của những hành động ấy đã thể hiện rõ ràng cộng sản muốn cô lập sài gòn bằng cách cắt các con đường quan trọng nối liền nam bắc như họ đã từng cố gắng làm việc đó trong quá khứ ở sứ quán người ta đã nắm được mục tiêu chung nhưng không thống nhất nhận định về các mục tiêu phụ martin nghĩ rằng cộng sản nhằm vào tỉnh tây ninh Còn Phung Nga và tôi thì nghiêng về tỉnh Phước Long ở Đông Bắc Sài Gòn. Đầu tháng 12, ngay khi vừa mở màn giai đoạn đầu của cuộc tấn công, Hà Nội quyết định thay đổi chủ trương. Qua nhiều ngày, Tướng Dũng và những người cộng sự đã nghiền ngẫm kế hoạch của họ. Một hội nghị quan trọng họp trong các ngày 9, 10 tháng 12 ở Sài Gòn, Thiệu và các tướng lĩnh của ông ta thống nhất nhận định là trong những tháng tới, cộng sản sẽ mở một trận đánh quan trọng hơn trận đánh năm 1974 nhưng quy mô trận tấn công sẽ không lớn bằng năm 1968 đây chính là thông tin mà Pulga và tôi báo cho người Nam Việt Nam biết 15 ngày trước đó Thiệu đã kết luận là Bắc Việt Nam sẽ không có khả năng tiến đánh và chiếm giữ các thành phố quan trọng sức ép của họ chủ yếu nhằm vào quân Cuba và sẽ chĩa vào tây ninh theo giả thiết của đại sứ Martin và họ sẽ chỉ có thể duy trì tấn công cho đến cuối mùa khô vào tháng 6. Sau đó họ sẽ phải ngừng lại để lấy sức và củng cố tổ chức. Thiệu còn quyết định căn cứ vào sự phân tích của chính ông ta, không đưa viện binh lên các cao nguyên ở quân khu 2, mà ngược lại tập trung quân dự bị ở nửa Việt Nam của xứ sở. Một địa viên nằm vùng trong vòng thân cận trực tiếp của Tổng thống Thiệu đã gửi cho Hà Nội một báo cáo tối mật về những kế hoạch đó của chính phủ Sài Gòn. Cuối cùng, Hà Nội đã bố trí được kế hoạch. Vì giờ đây họ đã hiểu Thiệu đang chờ đợi cái gì. Vì Thiệu chờ một trận tấn công vào Tây Ninh như vậy phải tiến đánh Phước Long. Thiệu không tin vào trận tấn công ở Tây Nguyên, vậy thì phải dùng sức mạnh tấn công vào đó. Thiệu cho rằng họ không có khả năng chiếm giữ các tỉnh lỵ, nhưng họ sẽ làm việc đó. Tỉnh lỵ Phước Long là mục tiêu đầu tiên của họ, sau đó đến Buôn Mê Thuột trên những cao nguyên của quân khu 2. Ngày 18 tháng 12, Bộ Chính trị Bắc Việt Nam họp một lần nữa để cân nhắc tất cả những việc quan trọng được quyết định. Các cuộc thảo luận kéo dài trong nửa tháng, trong khi ở miền Nam Việt Nam các lực lượng của họ liên tục dành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau đó, đến cuối tháng, Bộ Chính trị đã bí mật chuyển Sư đoàn 36 của quân đội Bắc Việt Nam lên các ngọn núi miền Trung để chuẩn bị tấn công buôn biệt thuật. Mấy ngày sau, ông Lê Duẩn và các công sự của ông ra lệnh tấn công ô ạt ngay tức khắc vào tỉnh Lý Phước Long trong quân khu Cuba. Cuối tháng 12, ba thị trấn của tỉnh Phước Long đã rơi vào tay cộng sản, mọi con đường dẫn đến Phước Bình, thủ phủ của tỉnh đều bị chặt đứt. Mùng 1 Tết, các lực lượng cộng sản bắt đầu tấn công bằng cách pháo kích và bắn tên lửa vào thành phố. Họ chiếm vị trí chiến lược trên đỉnh một quả đồi khống chế ngoại ô Đông Nam. 3 ngày sau, trong khi đến lượt bộ binh tràn vào, Thiệu ra lệnh cho bộ trưởng ngoại giao chuẩn bị một bản công bố, trong đó ông ta tuyên bố bỏ toàn bộ tỉnh Phước Long cho cộng sản. Nhưng mấy giờ sau, ông ta lại thay đổi ý kiến và quyết định đưa 200 lính tinh nhuệ đến để cứu nguy cho Phước Bình. Theo một điệp viên của chúng tôi nằm trong chính phủ, thì ông ta làm như vậy là để tranh thủ thời gian và dẫn Quốc hội Mỹ đến chỗ xem xét lại vấn đề cấm quân đội Mỹ không được chiến đấu ở Việt Nam. Đối với ông ta cũng như đối với những người cộng sản, trận chiến đấu ấy là một trách nhiệm những ý đồ của Mỹ. Ngày 6 tháng 1, tuyến phòng thủ bên ngoài của Phước Lực Bình bị chọc thủng, chỉ còn lại đôi ba người phòng ngự mất tinh thần. Buổi sáng, Thiệu triệu tập các cố vấn quân sự để quyết định xem có nên gửi thêm viện binh nữa không, nhưng cuối cùng ông ta lại thôi. Cái chính là xem Hoa Kỳ nói thế nào, họ có đến cứu ông ta không, vì thế tiếp tục đánh nữa làm gì cho vô ích. Không có gì chống lại việc bỏ Phước Bình Ngày hôm sau các đội quân Bắc Việt Nam cắm cờ họ trên quảng trường trước cửa chợ thành phố Về quân sự mà nói Phước Bình bao giờ cũng chỉ có một giá trị thứ yếu Đó là một hòn đảo nhỏ nằm giữa một miền đất tranh chấp nóng bỏng Nhưng về mặt tâm lý nó thất thủ sẽ làm cho chính phủ choáng váng Chưa một tỉnh lị nào rơi vào tay Cộng sản kể từ khi thành phố Quảng Trị đầu hàng nhưng Quảng Trị đã chiếm lại được và cũng chưa bao giờ Mỹ tỏ ra thụ động đến như vậy. Giữa những tin chẳng lành lan rộng ở Sài Gòn, các lực lượng chính phủ lại thất bại một phen nữa ở Tây Ninh. Sau 5 ngày bị vây hãm, không lương thực, không nước, đơn vị đóng trên đỉnh núi Bà Đen ở phía Bắc thành phố đã phải rút. Như vậy là mất đất một đài quan sát quan trọng. Dân chúng địa phương rất hoang mang lo sợ trước tình hình ấy vì quả núi đó được coi là núi thánh rất thiêng liêng đối với giáo phái cao đài đặt ở tây ninh. Nhiều người dân sắp xếp hành lý rút chạy về sài gòn. Những thắng lợi ngày càng nhiều của cộng sản ở phía bắc quân cuba đã kích thích hà nội tiếp tục cuộc tấn công. Quả vậy, họ đã nắm được bằng chứng là mỹ sẽ không nhúng tay can thiệp để giúp đồng minh của nó tránh được một thất bại nặng nề. Ngày 8 tháng 1 sau ngày chiếm được phước long, ông lê duẩn triệu tập các cộng sự để thông qua một chiến lược quân sự táo bạo hơn và lập một kế hoạch chính thức và triệt để sẽ đem lại chiến thắng trong 2 năm tới. tấn công ở trong năm 1975 để tạo ra cho năm 1976 những điều kiện của một cuộc tổng khởi nghĩa sẽ giải phóng toàn miền Nam. Và còn nêu lên rằng nếu thời cơ đến vào đầu hay cuối năm 75 có thể giải phóng miền Nam ngay trong năm nay. Ông Lê Duẩn cho chuẩn bị một bài xã luận đặc biệt đăng vào số tháng 1 của tờ báo Đảng. Bài báo trình bày vắn tắt và rõ ràng quan điểm của ông Cũng như các kế hoạch của Hà Nội Nếu mà ở Sài Gòn Chúng tôi được đọc bài báo đó Thì có lẽ chúng tôi đã hiểu dễ hơn Cái gì đang được chuẩn bị Những báo chí thư từ Qua đường dưới quốc tế đến chậm quá Mãi đến đầu tháng 3 Số báo ấy mới tới sứ quán Lúc đó đã muộn rồi Xin đừng mở ngoặc một chút Có lẽ ở đoàn này Ông tác giả của cuốn hồi ký Muốn che giấu một điều gì đấy Bởi nếu như Sài có thể biết được Cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 8 tháng 1 thì không có lý gì. Một bài báo đang công khai trên tờ báo đảng, có lẽ là báo nhân dân, mà lại phải tới gần 3 tháng sau, CA lại mới biết được. Đây là một suy luận chủ quan của Hội linh chiến. Còn bây giờ mời các bạn nghe tiếp. Cuối tháng 12, ngay trước cuộc tấn công Phước Long, một trong những người đứng đầu các lực lượng võ trang Viết, tướng Viktor Kulinov, đã bay sang Hà Nội. Ngay lúc đó, Pulga và tôi đã báo động với đại bản doanh của Syria. Chúng tôi không tìm được cách nào để dò biết xem Kulikov định nói gì với những người chủ đón tiếp ông ta. Điều quan trọng dưới mắt chúng tôi, như tôi đã nhấn mạnh trong một bức điện, là cuộc viếng thăm Bắc Việt Nam cuối cùng trước đó của một sĩ quan quân đội Liên Xô diễn ra từ mùa thu năm 1971, ngay trước khi người Việt Nam mở cuộc tấn công. Chẳng cần phải nói rằng Punga buộc phải nhắc Washington tình hình ấy, rất có thể lại sẽ tái diễn. Nhưng các nhà phân tích quá ưu thận trọng của CIA và Bộ Ngoại giao không tin như vậy. Họ khẳng định rằng việc Kulikov đến Hà Nội chỉ là một cuộc viếng thăm thông thường theo tập quán. Sau này, họ mới nhận ra căn cứ vững chắc của những mối quan tâm của chúng tôi. Giữa tháng 1, Bộ Chính trị họp ở Hà Nội để bàn kế hoạch chiếm buôn mê thuật. Trong những dãy núi phía Tây, chiến dịch này tỏ ra đặc biệt khó khăn. Ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ yêu cầu một ủy viên bộ chính trị phải đặc trách việc này. Tướng Văn Tiến Dũng được giao phó nhiệm vụ đó. Trong khi Bắc Việt Nam mở chiến dịch mùa khô thì Khmer Đỏ tấn công ở Campuchia. Chẳng bao lâu họ chiếm hết mọi con đường dẫn đến Phnom Penh, rồi họ vội vàng chặt đứt đường dây liên hệ duy nhất trên mặt đất con nối liền thành phố với thế giới bên ngoài là sông cửu long bằng cách thả xuống những quả thủy lôi. Cùng lúc đó ở phía bắc Phnom Penh, họ bố trí súng cối và đại bác ngay sát sân bay chân Chumtong để cản phá cầu hàng không của Mỹ. Ngày 7 tháng 1, Kissinger triệu tập cấp tốc các thành viên trong cái nhóm nhỏ đặc biệt của ông ta, nhóm hành động đặc biệt của Washington để tìm cách dập tắt đám cháy ở Đông Dương, một giải pháp đầu tiên cho cuộc khủng hoảng Campuchia bị gạt ngay Người Pháp đề nghị để Cianu trở về và mở những cuộc đàm phán giữa ông ta và người Mỹ. Kissinger phản đối để giữ tiếng cho nước Mỹ đồng minh không gì chia cắt nổi của London. Ngày hôm sau, chính phủ công bố sẽ yêu cầu Quốc hội viện trợ bổ sung để các khách hàng Đông Dương có thể vượt qua khó khăn cho đến tháng 6 chấm dứt năm tài chính. Chắc chắn là đề nghị ấy không thể được hoan nghênh. Làm phát và thất nghiệp đang trầm trọng ở Mỹ. Đại đa số các nghị sĩ quốc hội và các nhà báo đều mỉm cười trước cái ý nghĩ ném tiền của những người đóng thuế và việc duy trì các cuộc chiến tranh vô nghĩa lẽ ra đã phải chấm dứt từ lâu. Vào giữa tháng 12, lúc Bắc Việt Nam chuẩn bị mở chiến dịch mùa khô, một nhóm nhiều nhà tu hành danh tiếng của Mỹ đã cho lưu hành trong nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Mỹ một thánh điệp về Việt Nam căn cứ vào những tin tức của ủy ban cứu trợ đông dương, họ buộc mỹ phải chịu trách nhiệm về sự đổ máu ở việt nam. dòng văn và nội dung lá thư làm cho martin bực tức đến nỗi ông ta thấy không thể không trả lời, nhất là bộ ngoại giao dường như lại phản đối không muốn làm việc đó. trong một bức điện gửi washington nhân dịp lễ noel, ông ta phất lá cờ của sự nổi dậy. chúng tôi hoàn toàn chia sẻ mối lo hiển nhiên của bộ ngoại giao ngay rằng mình sẽ bị vấy bùn bởi những trận tấn công sẽ tất yếu chống lại bất cứ ai dám nói rằng văn bản của các nhà tu hành chỉ là một mớ những điều dối trá từ đầu đến cuối. Tuy chúng tôi thông cảm với mối lo ấy nhưng chúng tôi không thể tán thành những lý do khiến cho bộ ngoại giao từ bỏ nghĩa vụ tinh thần của mình là phải nói tất cả sự thật cho nhân dân Mỹ. Cuối cùng nhờ sự can thiệp của bộ ngoại giao, quốc hội đã bỏ phiếu chấp nhận một khoản viện trợ bổ sung. 300 triệu đô la. Trong thời gian đó, Bắc Việt Nam tăng cường sức ép của họ. Cuối tháng 1, ở quân khu 1, ba sư đoàn đến đóng ở phía Tây Huế và Đà Nẵng, và nhiều trung đoàn từ miền Bắc tới đã xuyên qua vùng phi quân sự để tăng cường lực lượng. Viễn binh còn đổ xu vào vùng Cao Nguyên, quân khu 2. xa hơn nữa về phía Nam, trong vùng Sài Gòn, một trong những sư đoàn đã tham gia chiến dịch Phước Long, di chuyển về phía Tây Ninh để hội quân với những đơn vị khác đã sẵn sàng tấn công. Các lực lượng cộng sản chẳng bao lâu đã hình thành một cánh cung cắt đất biên giới phía bắc của Quân Cuba. Đất đai phải phòng ngự ngày càng rộng lớn đến mức, các đơn vị của Sài Gòn chẳng bao lâu buộc phải phân tán vào một số đã bị cắt ra khỏi căn cứ của chúng. Chúng không thể lựa chọn con đường nào khác nếu không muốn bỏ những phần đất đai rộng lớn ấy thì buộc chúng phải rút khỏi vị trí, lánh mặt và chờ cuộc tấn công sắp tới. Về phía Bắc Việt Nam, Tướng Văn Tiến Dũng chuẩn bị vào Nam. Vào cuối tháng 1, ông đến tạm biệt ông Lê Duẩn tại nhà riêng. Họ chúc nhau may mắn và ông Lê Duẩn nhắc lại với Tướng Dũng một ý nhỏ trong kế hoạch chiến lược. Nếu thắng lớn thì có thể chúng ta sẽ có khả năng giải phóng miền Nam ngay trong năm nay. Ngày 5 tháng 2, Tướng Dũng đáp máy bay từ Hà Nội đi Đồng Hới. Từ đó ông đi xe vào Quảng Trị ở phía bắc quân khu 1. Từ Quảng Trị, ông ta bắt đầu vào Nam bằng con đường tiếp tế của quân đội Bắc Việt Nam chạy xuyên qua miền Tây Nam Việt Nam và miền Nam nước Lào. Chuyến đi của ông ta được giữ hết sức bí mật. Sau này, Tướng Dũng kể lại, người ta tiến hành mọi việc để đánh lạc hướng những cơ quan do thám của quân thủ. Sau khi tôi đi, báo chí ở Hà Nội vẫn tiếp tục đăng nhiều bài tường thuật những hoạt động của tôi, làm như tôi vẫn luôn có mặt ở đó. Công phu nghi binh ấy đã được đền bù. Mãi cho so đến khi những hồi ký của ông được xuất bản một năm sau khi Nam Việt Nam sụp đổ, chúng tôi mới biết là chính ông đã nằm ngay sau những tuyến chiến đấu để chỉ huy trận tấn công cuối cùng. Ngày 3 tháng 2, trong một bài diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm thành lập Đảng, ông Lê Duẩn một lần nữa nhấn mạnh rằng các mục tiêu chính trị được đặt lên trên các mục tiêu quân sự và như vậy đã trả lại đôi chút hy vọng cho những triển vọng đàm phán. Sau khi đọc lại bản dịch bài diễn văn ấy, tôi lại càng tin rằng mục tiêu trước mắt của Cộng sản là mở các cuộc đàm phán chứ không phải là chiến thắng quân sự. Mấy ngày sau, một nhân viên của tôi đã gửi về một bản báo cáo dường như xác nhận những quan điểm của tôi. Y dự kiến có những cuộc đột kích mới và mạnh hơn ở phía Bắc Sài Gòn. Buôn mê thuật không được nêu lên một cách chính thức. Nhưng Y lại báo rằng một khi trận đánh chấm dứt Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ yêu cầu mở lại những cuộc thương lượng hai bên và còn đưa ra đề nghị sẽ gặp gỡ không phải ở Paris mà ở một trong những thành phố ở Nam Việt Nam. Bài diễn văn của ông Lê Duẩn như vậy là có một ý nghĩa kép. Tôi làm một bản phân tích cho Pulga, trong đó tôi trình bày những diễn dịch của tôi về những mâu thuẫn chính trị và quân sự trong bài diễn văn đó. Hiếu kỳ Phonga quyết định kiểm tra luận điểm của tôi qua các cuộc tiếp xúc của ông ta với một phái đoàn trong Ủy ban Kiểm soát Quốc tế. Ông ta chuyển cho họ bản bị vong lục của tôi và nhờ họ bình luận. Mấy ngày sau họ trả lời những kết luận của tôi là gần đúng. Nói cách khác, chúng tôi vẫn còn có cơ hội đi đến một cách giải quyết bằng thương lượng cho dù có thể là hoạt động quân sự sẽ mạnh lên trong những tuần sắp tới. Những triển vọng mới về một giải pháp chính trị không vì vậy mà có thể chấm dứt đợt bắn chặn hậu để rút lui của Polga đối với sự đe dọa quân sự, còn phải thuyết phục Quốc hội về sự cần thiết của những khoản viện trợ mới và Polga quyết chí làm công việc của mình. Do đó người ta yêu cầu tôi trong suốt mùa đông phải truyền tin nguy cấp cho các vị khách và nhân viên sứ quán. Một trong những bài thuyết trình nổi bật một cách đặc biệt của tôi, một bạn đồng nghiệp trong CIA giơ tay lên trời và hốt hoảng la lên. Trời ơi, vừa mới mấy tuần trước ông bảo chúng tôi là không còn nguy cơ gì nữa, thế mà bây giờ hình như chúng ta đang ở ngày hôm trước của cuộc phán xét cuối cùng. Tình cảm đó lan rất nhanh trong sứ quán và nhiều đồng nghiệp của tôi bắt đầu nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra và bắt đầu giấu súng đạn phòng khi phải tự vệ. Cùng lúc ấy, phái đoàn quân sự và các cơ quan hành chính của sứ quán nhận nhiệm vụ công bố kế hoạch di tản của chúng tôi một tài liệu dày 400 trang. sứ quán Mỹ nào trên thế giới cũng có một tài liệu như vậy. cái đó nằm trong thủ tục. Đại tá Gavin Maxcody, tùy viên Không quân và Đại úy Connor Lewis Camody được trao công vụ ấy. với sự giúp đỡ của một ekip nhỏ, họ hoàn chỉnh kịch bản di tản những người đồn trú trong mỗi quân khu cùng những người Mỹ ở Sài Gòn. những điều họ sửa đổi phần lớn là về hình thức chứ không phải về nội dung. Như vậy, họ giữ lại điều ghi trong tài liệu gốc là số người di tản không vượt quá con số 6800 người, trong đó đa số là người Mỹ. Cả Pulgate cũng được đề nghị chuẩn bị một kế hoạch di tản những nhân viên tình báo và các thành viên quan trọng nhất của chính phủ Sài Gòn, nhưng ông ta đã từ chối, bất chấp sự nghiêm trọng của tình hình quân sự, ông ta không sao tin được rằng một ngày kia phải bỏ rơi xứ sở này. Còn đại sứ Martin Ông ta lại quay trở về Washington vào đầu tháng 2 để ủng hộ lập trường của chính phủ trong một cuộc tranh luận về viện trợ bổ sung. Vừa đến Bộ Ngoại giao, ông ta đưa ra ngay một phương án mà ông ta rất tâm đắc, đó là một chương trình cứu trợ khổng lồ sẽ làm cho Sài Gòn độc lập về kinh tế trong 3 năm. Đề nghị của Martin được tiếp nhận một cách bi quan cả ở Bộ Ngoại giao lẫn ở Quốc hội, nhưng Martin cứ ngoan cố và cuối cùng thành công trong việc làm cho người ta nghĩ đến việc gửi một phái đoàn gồm các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ sang Sài Gòn để xem xét phương án của ông ta liệu có thể thắng lợi được không. Tuy được chính phủ chấp thuận, nhưng phương án của Martin vẫn thất bại vì những sự bất hòa của nhiều người và tình hình dầu mỏ tăng giá, cay đắng và ngắn mượm, ông ta quay trở lại Sài Gòn. Trong thời gian đó, nhiều quan chức khác thử cố xoay chuyển tình thế. Họ sử dụng cái mưu mẹo cũ và thất thanh hò la kêu cứu đối với vấn đề Campuchia. Họ nói ở quốc hội rằng chính phủ London sẽ đổ trong vài tuần lễ nếu những khoản viện trợ bổ sung đề nghị cho Campuchia không được chuẩn y ngay. Tuy nhiên, trong tất cả những điều đó, chẳng cái gì có sức thuyết phục mạnh mẽ cả. SEA vừa kết thúc một báo cáo tiết lộ rằng Chính phủ Podong Ben không có khả năng giành lại thế chủ động quân sự trong một ngày gần đây, ngay cả với những khoản viện trợ bổ sung quý báu ấy. Cồn vài giám đốc CIA đã giải thích một cách thật thà và chi tiết những kết luận ấy trước một ủy ban của quốc hội, và thế là không còn chuyện viện trợ thêm cho Campuchia. Ở Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu theo dõi quang cảnh ấy một cách chăm chú và sừng sốt. Những lời nói tốt đẹp của chính phủ Mỹ về những khoản viện trợ cần thiết cho sự sống sót của ông ta đã làm hao mòn lòng tin vào bản thân mình. Thêm nữa, những địch thủ trong nội bộ lại ngóc đầu dậy vì họ được khích lệ bởi thế đang bị suy giảm rõ rệt của Thiệu ở Washington. Ngày 3 tháng 2, Linh mục Trần Hữu Thanh, người đã công kích chính phủ hồi đầu mùa thu, lại công bố một lời bầu tội mới. Lần này chống đích thân Thiệu, ông ta lên án Thiệu đặt của cái cá nhân lên trên chính nghĩa quốc gia. Trần Hữu Thanh là người của nhà thờ, không ai dám đụng tới, nhưng Thiệu chẳng do dự trong việc hành động chống lại những người cùng phe cánh với Thanh. Năm tờ báo của phe đối lập bị đóng cửa vì đã cả ngăn đăng những lời bổ tội của Thanh và 18 nhà báo vì dám viết những điều ít đẹp đẽ về chính phủ nên đã bị bắt giam. Họ bị coi như có những hoạt động thiên cộng sản. Giữa cơn bão táp chính trị ấy, Thiệu vẫn trông chờ ở các quân nhân. Sau khi Phước Long thất thủ, ông ta ra lệnh cải tổ quân khu 3 và cử tướng Nguyễn Văn Toàn về làm tư lệnh. Ông ta còn quyết định làm cho chiến lược trẻ lại đôi chút. Tướng Cao Văn Viên, người tham mưu trưởng liên quân, luôn luôn tươi cười. Từ nhiều tháng nay đã cố nhồi vào đầu óc Thiệu rằng Việt Nam đã bị chặt cụt. Tư tưởng này đã được bản thân ông cũng như thủ tướng Khiêm và thậm chí cả người Mỹ nữa nêu lên từ gần một năm nay. Những quyết định của chính phủ ngày 9 và 10 tháng 12 đánh dấu một bước đi điụt dè theo hướng ấy. Tập trung tất cả quân dự bị còn sử dụng được, nếu người ta có thể nói như vậy, vào quân khu 3 và không gửi viện binh lên các cao nguyên hoặc quân khu 1. Tiếp theo sau thảm họa ở Phước Long, Khiêm và Viên còn đẩy Thiệu dẫn thêm một bước nữa, bỏ nửa chính bắc của đất nước, như vậy mới hòng tích kiệm đạn dược và các trang bị khác. Toàn tiền Thiệu đã gạt ý Kennedy, nhưng sau những tin tức nhận được từ Washington đến ngày càng bi đát hơn, buộc ông ta phải xem xét lại. Đầu tháng 2, Thiệu lập một nhóm nghiên cứu do Viên và Khiêm điều khiển, có nhiệm vụ kiểm tra những khả năng chiến lược. Ông ta còn ra lệnh cho quân khu trưởng, quân khu 1 chuẩn bị rút những đội quân tinh nhuệ của sư đoàn không vận đóng ở phía Bắc Huế và giữ chúng làm quân dự bị, chờ một sự di chuyển có thể phải tiến hành về Sài Gòn. Viên và khiêm chưa hài lòng, họ cho rằng sự rút sư đoàn không vận về cũng chưa đủ so với những việc mà họ thấy cần thiết. Nhiều nhân vật thân cận chung quanh thiệu cũng chưa hài lòng về quyết định quá triệt để ấy. Nhưng với những lý do ngược lại, một trong số những người kiên quyết phản đối lại chính là Tư lệnh quân khu 1 tướng Ngô Quang Trường. Năm sư đoàn mà ông ta nắm đã quá phân tán, nay lại mất sư đoàn không vận nữa ông ta thấy không thể nào phòng ngự chống lại bốn sư đoàn Bắc Việt Nam và nhiều đơn vị khác nữa mà ông ta phải đương đầu. giữa tháng 2 tướng Sackler Timser, người sĩ quan liên lạc chính của CIA với Bộ Tổng chỉ huy Nam Việt Nam, đến thăm bản danh của trưởng ở Đà Nẵng để hội ý về tình hình theo thủ tục. trong lúc bàn bạc, Timser đã sừng sốt được tin là có một kế hoạch chiến lược mới được đưa ra, nhưng trưởng từ chối không chịu giải thích tại sao ở những điểm nào kế hoạch mới là cần thiết. Nó dự kiến phòng vệ khu vực quan trọng các thành phố Huế và Đà Nẵng, Tam Kỳ, thủ phủ của tỉnh Quảng Tín và bán đảo Chu Lai sát ngay phía nam, ở đó có một sân bay lớn và là nơi đặt chỉ huy sở của sư đoàn 2 của quân đội Nam Việt Nam. Trưởng giải thích rằng nếu cộng sản tăng cường viện binh qua vùng phi quân sự thì ông ta sẽ rút về những khu vực ấy. Tim Sơ thấy ý kiến này cũng hay hay, sau này ông ta tâm sự với tôi. Ông ta cho rằng làm như vậy trưởng có thể sử dụng tốt hơn năm sư đoàn của mình. Rõ ràng là Tim Sơ sẽ không có ấn tượng tốt đẹp như thế nếu ông ta biết rằng tư lệnh quân khu 1 sắp tới chỉ còn có 4 sư đoàn trong tay. Mấy ngày sau trưởng vào Sài Gòn đề nghị bộ tổng chỉ huy thông ca kế hoạch của mình. Ông ta ban hoàng thấy chính hiệu đã tỏ thái độ chẳng mặn mà gì. Ông ta cố kéo dài thời gian để việc ra quyết định chậm lại bằng cách cà kê trên từng chi tiết. Thực ra, Thiệu chẳng muốn có một sự thay đổi thực sự nào trong các tuyến phòng thủ của quân đội. Tuy nhiên, ông ta cũng thừa nhận rằng rút sư đoàn không vận sẽ làm cho lực lượng của trưởng yếu đi tới mức đáng sợ. Thiệu ngại rằng việc bỏ quá nhiều đất sẽ gây ấn tượng xấu đối với người Mỹ. Quyết định của Thiệu rút sư đoàn không vận ra khỏi quân khu 1. Chỉ là sự nối tiếp cái logic chiến lược đã dẫn đến việc bỏ Tống Lê Trân vào tháng 4 năm 1974 và bỏ Phúc Bình một tháng trước đó. Được gợi lên từ nhu cầu phải cứu vãn tình hình tiếp tế, tác động vào quốc hội và tăng cường phòng thủ chung quanh Sài Gòn. Cho nên quyết định ấy là tín hiệu của sự quả quyết từ bỏ những sự cam kết thứ yếu mà Murray đã dự kiến từ mùa hè năm trước trong khi thiệu tự buông mình một cách miễn cưỡng và theo cách cách của ông ta trôi xuôi xuống cái dốc rủi ro ấy thì hầu hết những cộng sự của Martin chỉ quan tâm đến những khoản viện trợ bổ sung kia trong tuần thứ ba của tháng 2 liên tiếp diễn ra các cuộc hội ý hội báo gần như 24 trên 24 giờ vì khách cướp liên tiếp tràn vào như sóng hết các nghị sĩ quốc hội đến các quan chức của Washington hơn nữa Tôi còn quấn lên vì người ta tới tấp yêu cầu các bài báo dùng để tuyên truyền. Vì vậy tôi có rất ít thời gian để nghiên cứu các mặt tế nhị nhất trong chiến lược của Sài Gòn hoặc chiến lược của cộng sản. Hoa đơn vô trí, một trong những nữ nhân viên tác lực của phòng làm việc của tôi lại vắng mặt hàng bao tuần lễ rồi. Nhân viên thứ ba trong cơ quan nhỏ bé của tôi cũng giờ chứng, anh ta tuyên bố rằng ngán lắm rồi và cần phải đi nghỉ. Mấy hôm sau anh ta bay về Mỹ và suốt 4 tuần lễ sau đó đã ngồi xem sự tan rã của chính quyền Nam Việt Nam trên màn ảnh tivi với lời bình của Walter Cronkite. May cho chúng tôi, Volga cử một người khác thay anh ta. Tên người này vì nhu cầu của câu chuyện, kẻ sẽ là John Kingsley, tức là tên giả đấy, là nhân viên CIA không có một chút kinh nghiệm phân tích nào. Anh ta đã gây được ấn tượng với Fulgà vì hiểu rõ quân khu 1 như nắm trong lòng bàn tay. Vào đầu những năm 60 anh ta đã chiến đấu với tư cách sĩ quan trong các lực lượng đặc biệt và đã được khen thưởng nhờ một mảnh đại bác. Anh ta đi tập tĩnh, nhún nhảy, dáng đi này càng thấy rõ hơn sau cốc rượu mạc tèn thượng hào hạng. R không gây cho tôi nhiều ấn tượng trong buổi đầu gặp gỡ, mái tóc đen. Đôi mày vòng cung và nụ cười lão lỉnh tạo cho anh ta một cái vẻ thương ngây và chất phác, che giấu một cách tài tình cái tuổi 38 và sự lõi đời của anh ta. Lại thêm phiền một nỗi là anh toa tỏ ra quan tâm quá nhiều đến những đồ dùng gián điệp như radio, vũ khí, mật mã hơn là bản thân công việc. Tóm lại, anh ta là người bất đắc dĩ tôi phải chọn vì chẳng còn ai khác để cùng tôi vui đầu vào những khoái cảm của sự phân tích trong khi Sài Gòn đang chờ đợi trận công kích cuối cùng. Cuối tháng 2, đúng như Martin mong muốn, cuối cùng Quốc hội Mỹ cũng đã cử một nhóm điều tra sang Đông Dương. Martin rất hy vọng làm cho họ thay đổi ý kiến, do đó ông ta đã dở đủ mọi trò xiếc hòng gây ấn tượng đối với họ. Mỗi cơ quan trong sứ quán được giao đóng một vai trò, thuyết trình, chú giải tin tức. Về bản thân cơ quan tôi phải góp phần cống hiến lớn. Nhiều báo cáo của tôi được lôi ra từ những hồ sơ mật để nhân bản và phân phối, chẳng khác gì những tờ chương trình của một đêm biểu diễn đầu tiên. Cho dù việc đó có thể gây nguy hiểm cho những nguồn cung cấp tin của tôi. Đúng như người ta chờ đợi, tất cả những cố gắng ấy chẳng có kết quả gì lắm. Martin và Ponga chỉ làm cho những người trong phái đoàn của Quốc hội vốn có cảm tình với họ đứng lên chống lại họ do họ không chịu đi nước cờ thành thật. Khi Martin buộc phải trả lời câu hỏi về tình trạng mất an ninh ngày càng tăng ở nông thôn, như thấy nói trong các báo cáo, ông ta khẳng định rằng cái đó không trở thành một vấn đề hiện thực đối với chính phủ. Ông ta trình bày các sự kiện thế nào mà 11 thành phố vùng Sài Gòn và ở đồng bằng vốn đã mất trong 2 tháng vừa qua lại chỉ đứng ngoài lề cuộc sống kinh tế và chính trị của đất nước. Những cuộc gặp gỡ của Tổng thống Thiệu với phái đoàn quốc hội còn ít mãn nguyện hơn. Ông ta từ chối không trả lời những câu hỏi về cái gọi là những đòn tra tấn thực hiện trong các trại giam và khẳng định mạnh mẽ một lần nữa rằng 18 nhà báo Việt Nam mà ông ta tống giam đều là những người cộng sản mà ai cũng biết. Nhờ những nguồn tin riêng sứ quán biết là không đúng như vậy, những nhà báo ấy chỉ là có tội đã phê phán chính phủ nhưng chúng tôi chẳng hề làm một việc gì để cho những người khách quốc hội của chúng tôi biết rõ sự thật. Trong cuộc viếng thăm ồn ào của các nghị sĩ quốc hội, chiến trường đột nhiên yên ắng hẳn, điều mà Punga đánh giá là một thủ đoạn đánh lừa về chính trị. Ông ta cho rằng làm như vậy, những người cộng sản muốn thuyết phục các vị khách quan trọng của chúng tôi là chiến tranh đã kết thúc, không cần thiết phải viện trợ thêm cho Sài Gòn. Có thể là ông ta có lý nhưng chỉ một phần thôi bởi vì nếu sự yên ắng là một mưu mẹo thì nó cũng lại là một sự cần thiết Bắc Việt Nam đã chuyển hướng sau trận Phước Long nên các nhà chiến lược của họ cũng cần phải nghỉ ngơi trước khi tiến quân về thành phố Buôn Mê Thuật ở Tây Nguyên Bộ Tổng Chỉ huy Nam Việt Nam biết hết mọi vận động của kẻ thù Trong những ngày vừa qua các sĩ quan tình báo của quân đội Nam Việt Nam trong quân khu 2 đã phát hiện nhiều dấu hiệu có nhiều ý nghĩa kể cả một cuốn sổ tay tìm thấy trong xác chết của một binh sĩ Bắc Việt Nam, trong đó có những đoạn nói rõ về dự chuẩn bị tấn công Buôn Ma Thuột. Hơn nữa, một tên đảng ngũ Bắc Việt Nam đã khai là sư đoàn 320 của quân đội Bắc Việt Nam vừa luôn ra khỏi tỉnh Pleiku và bây giờ đang bố trí trước thành phố. Và thật trùng hợp, một thông tin viên của chính phủ trong tỉnh Quảng Đức báo cho chúng tôi biết là có nhiều cuộc tập trung quân quan trọng của Bắc Việt Nam ở Campuchia phía bên kia biên giới. Tướng Phạm Văn Phú tư lệnh quân khu 2 tỏ ra rất hoang mang trước những phát hiện ấy. Vì lý do gì người ta cũng thừa biết, trên các cao nguyên, ông ta không có đủ lực lượng để bảo vệ cùng lúc tất cả những nơi có thể là mục tiêu của quân Bắc Việt Nam. Sư đoàn 23 Nam Việt Nam, sư đoàn tinh nhuệ nhất đã phải kéo dài đến mức bị dàn mỏng một cách nguy hiểm. Hai trong số 3 trung đoàn của nó đã bị phân tán giữa Con Tum và Pleiku Trung đoàn thứ 3 thì một phần phải biệt phái sang mặt trận Buôn Mê Thuột, Quảng Đức để đối phó với một cuộc tấn công vỗ mặt vào Buôn Mê Thuột. Ông ta biết rằng cần phải kéo về hai trung đoàn và có thể nhiều hơn nữa tùy theo tầm quan trọng của lực lượng đối phương Bài toán của ông ta là chỉ có thể giải phóng những đơn vị bổ sung bằng cách rút bớt quân của các tuyến phòng thủ Con Tum và Pleiku Nhưng chuyện này không thể nào làm được Hai tỉnh này giữ vị trí quan trọng về mặt chiến lược, không những chúng án ngữ những con đường thâm nhập chính của quân đội Bắc Việt Nam từ Lào hay Campuchia sang, mà còn là những cái cầu nhảy cho tới bờ biển. Con đường chính đông tây của quân khu 2 là đường 19, nối liền Pleiku với Quy Nhơn. Nếu Cộng sản lại có ý định chia cắt đất nước làm đôi thì nhất định họ phải theo con đường 19. Như vậy là đúng Doric bằng bất cứ ra nào con đường chính đi về hướng tây đến baleku cũng phải giữ trong tay chính phủ trước những sự cần thiết như vậy lời khai của tên đào ngũ và những tin tức mong manh của tỉnh quảng đức chẳng thể biện hộ cho việc thay đổi cách triển khai lực lượng khác hẳn trước nếu sư đoàn ba của bác việt nam đã thực sự luồn từ baleku xuống buôn ma thuột thì lúc đó quân của phú cũng phải làm như vậy nhưng nếu tên đào ngũ khai láo và phú đã đi di chuyển lực lượng thì có thể coi như mất đức bởi Lê Ku và Con Tum. Không, Phú giải thích không thể liều như thế được. Ông ta sẽ cho đóng quân tại chỗ giữ đại bộ phận các đơn vị trong đó có phần lớn sư đoàn 23 tập trung trên những cao nguyên phía bắc. Để biện hộ cho quyết định của mình, ông ta viện dẫn những tin tức thu được qua điện đài cộng sản. Những tin tức này dường như chỉ rõ là chỉ huy sở sư đoàn ba vẫn nằm nguyên trong vùng hoạt động bình thường của nó ở Đức Cơ, phía Tây Pleiku. Nếu đúng như thế thì rõ ràng là tên đảo ngũ đã nói dối và bôn mỹ thuật không phải là mục tiêu của sư đoàn 320. Tình hình về sau chứng tỏ rằng Phú tin cũng tin sai mà ngờ cũng ngờ lầm vì không phải tên đảo ngũ khai láo mà chính những tin tức bắt được qua điện đài mới không đúng. Để giấu kín những mục tiêu thật trong các cao nguyên, quân đội Bắc Việt Nam đặt một sở chỉ huy giả ở Đức cơ và từ đó phát ra những tín hiệu vô tuyến nhằm làm cho quân đội Nam Việt Nam tưởng rằng sư đoàn 320 vẫn còn ở đó. Cái mẹo này đã lừa được tất cả chúng tôi, nó đem lại những hậu quả thật nguy khốn cho Sài Gòn. Trong khi Phú ngược xuôi tất tà để phát hiện những mục tiêu của Bắc Việt Nam thì họ vẫn tiếp tục chuẩn bị một cuộc chiến đấu. Cuối tháng 2, tướng Dũng đã hoàn thành một cuộc hành trình và đặt sở chỉ huy của ông ta ở phía tây buôn biên thuật để giữ bí mật sự có mặt của mình ở đây tướng dũng tránh dùng vô tuyến để truyền tin mà chỉ liên lạc với hà nội qua dây nói làm như thế thì đỡ lộ nhưng lại có thể gặp một nguy cơ khác thiết bị của họ thuộc loại quá cũ nên các đường dây có thể gây nên những đám cháy trong cái vùng đặc biệt thanh khô này trong hồi ký ông dũng đã viết các sĩ quan thông tin liên lạc có một nhiệm vụ rất gay go Cứ mỗi lần xảy ra một vụ cháy nhỏ, phá hủy các đường dây nói là người của ta phải chống chọi với lửa. Khi ra về, người đen nhèm như thợ than. Đến được ít lâu, tướng Dũng cùng với người phó thứ nhất của ông, Trung tướng Hoàng Minh Thảo, triệu tập các cán bộ chỉ huy đơn vị để xem xét tương quan lực lượng. Họ kết luận rằng các lực lượng có mặt trên thực địa cao nguyên gần như ngang bằng. Nhưng do quân đội Bắc Việt Nam không phải giữ đất, nên có thể di chuyển và hoạt động trên bất cứ hướng nào để kiểm soát tình hình. Đó là cái chìa khóa của chiến lược dùng cho buôn mồi thuật. Dĩ nhiên là kèm theo nghi binh và bất ngờ. Muốn cản trở Phú tập trung quân quanh buôn mồi thuật, chỉ có cách tiếp tục làm cho Phú tin rằng sẽ chỉ có đánh lớn trên các cao nguyên ở phía bắc. Chiến dịch này, Tống Dũng chỉ thị cho Bộ Tham mưu của ông phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là bằng việc chặn các con đường chính dẫn đến các cao nguyên sau đó chiếm buôn mê thuật, có thể đột kích thẳng vào thành phố, nhưng ông ta lại thích một chiến thuật kiểu hoa sen nở, một mũi bất ngờ thọc sâu vào thẳng trung tâm mục tiêu, tiếp đó nổ súng ở tất cả các hướng để tiêu diệt quân địch đóng ở ngoại vi. Nhờ các nhân viên tình báo và các mệnh lệnh tin tức truyền đạt qua điện đài của địch, Tướng Dũng mau chóng hiểu rằng Phú rất khó phán đoán vị trí của các đơn vị Bắc Việt Nam, Không những Bộ chỉ huy Nam Việt Nam mất hút dấu vết của sư đoàn 320 Bắc Việt Nam mà còn điên cuồng tìm kiếm sư đoàn 10. Đơn vị này bình thường re phải hành quân theo hướng Con Tum và Pleiku. Thực ra sư đoàn 10 đã luồn xuống Việt Nam để hội quân với sư đoàn 320 ở Buôn Ma Thuột nhưng Phú không hề hay biết và tướng Dũng quyết định làm cho Phú lúng đự thêm. Ông ra lệnh cho các đơn vị còn lại ở Con Tum và Pleiku mở những trận tấn công nghi binh vào những vùng Mã sư đoàn 10 thường hay đánh nhằm làm cho Vũ Tin rằng nó vẫn còn ở đó. Trong thời gian ấy, sư đoàn 316 Bắc Việt Nam đã đến phía Tây buôn biên thuật để tăng cường lực lượng đột phá của Tướng Dũng. Sư đoàn này đã hành quân trên đường chưa đầy 3 tuần lễ và cũng không dùng đến điện đài như Tướng Dũng. Cuối tháng Hai, các sư đoàn Bắc Việt Nam đã sẵn sàng tấn công thành phố. Cùng thời gian đó, một sư đoàn khác, sư đoàn 968, từ Nam Lào tới cũng mở những trận đánh nghi binh giữa Con Tum và Pleiku. ở sứ quán tại Sài Gòn, chúng tôi không hề biết tướng Văn Tiến Dũng có mặt ở miền Nam Việt Nam. chúng tôi lại càng không biết là ông đã đặt sở chỉ huy ở phía Tây Buôn Mê Thuột và chuẩn bị tấn công thành phố. Viên binh của Bắc Việt Nam ùn ùn kéo đến đó mà chẳng ai hay, và cũng chẳng ai quan tâm đến một vài báo cáo tin tức đả động đến chuyện này. sự ta hiển nhiên là cộng sản chuẩn bị mở một giai đoạn mới cho chiến dịch mù khô, nhưng không một ai trong chúng tôi biết mục tiêu chính của họ nhằm vào chỗ nào. Và trang chúng tôi cũng chẳng được thông báo gì hơn về các ý đồ của Sài Gòn, Thiệu bao giờ cũng cho là không nên ngỏ cho chúng tôi biết quyết định của ông ta về việc rút sư đoàn không quân ra khỏi quân khu 1, một. một hành động sẽ hủy hoại diễn biến của chiến tranh trong 2 tháng sau, chẳng khác gì cuộc tấn công vào bom mỹ thuật. George Kingsley Người đồng nghiệp mới trong cơ quan tôi bắt tay vào thực hiện công việc của người phân tích về quân khu 1. Ở gác 6 của tòa nhà sứ quán, người ta dự kiến rằng trong những tuần tới chỉ có những biến đổi nhỏ ở các tuyến phòng thủ Nam Việt Nam. Trong khi Joe và tôi trao đổi với nhau những quan điểm của mình, thì Pat Johnson, nhân viên thứ 3 của cái nhóm nhỏ những người phân tích, càng ngày càng tỏ ra lo ngại về tình hình Campuchia vì ở đó sự khủng hoảng tăng lên từng giờ một. Cùng với đó, mây đen nhanh chóng ủn ủn kéo đến bầu trời Nam Việt Nam. Cuối tuần lễ đầu tháng 3, quân đội Bắc Việt Nam ra sức tăng cường tuyển quân và huấn luyện những vụ xâm nhập vào miền Nam Việt Nam lên tới 63.000 người trong 6 tháng vừa qua, quá gấp đôi so với cùng thời kỳ này của những năm 7374. Những vụ xâm nhập quan trọng nhất đã diễn ra trong 4 tuần lễ gần đây nhất, đồng thời với việc gia tăng đáng kể những chuyến tiếp tế vào Nam Việt Nam. Tin tình báo của chúng tôi phát hiện thấy ra nửa viện binh nằm trong vùng Sài Gòn và ở đồng bằng, số còn lại đóng giải rác giữa các cao nguyên và bờ biển. Đối với Joe Kingsley, bản thân tôi và các đồng nghiệp của phái đoàn quân sự, đó là những chỉ bảo cho thấy trận tấn công chủ yếu trong những tuần tới sẽ diễn ra ở phần nửa phía nam của đất nước. Dĩ nhiên, điều mà chúng tôi không biết là cộng với 63.000 lính Còn có thêm toàn bộ một sư đoàn, sư đoàn 316 đã vào sâu trong nội địa để tham gia trận tấn công buôn mệt Thuột. Các tổ chức tình báo của chúng tôi còn gửi về nhiều tin tức khác cũng đáng lo ngại như vậy. Trong 4 tuần lễ gần đây nhất, các lực lượng công quân Bắc Việt Nam đã bắt đầu bố trí máy bay trong tầm các mục tiêu ở quân khu 1 và nhiều máy bay MiG đã được chuyển tới. Ngoài ra, một thứ trưởng ngoại giao Liên Xô vừa tới Hà Nội. Ở Sài Gòn chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng ra đề tài của những cuộc bàn bạc căn cứ vào việc gần đây Liên Xô đang gia tăng việc gửi chiến cụ cho Hà Nội nhưng không lấy gì làm chắc chắn rằng con người ấy thực hiện cuộc hành trình chỉ nhằm trao đổi xã giao đơn thuần với bộ chính trị Bắc Việt Nam. Ngày 1 tháng 3, các lực lượng của quân đội Bắc Việt Nam trong các cao nguyên khởi đầu cuộc tiến công Buôn mê thuật bằng trận đánh chiếm làng Đức Lập nhỏ bé Đồn tiền tiêu xa nhất của Nam Việt Nam giữa Campuchia và thành phố Các đơn vị khác của quân đội Bắc Việt Nam bao vây nhiều đồn bốt Nam Việt Nam dọc theo đường 19 giữa Pleiku và bờ biển Chặt đứt mạch máu súng còn ấy Ngày 4 tháng 3, chỉ còn mỗi một việc phải làm để hoàn thành giai đoạn khởi động cuộc tiến công của Tướng Dũng Đó là việc chiếm con đường 14, nối liền Pleiku và Buôn Mê Thuật Tướng Dũng muốn gác lại càng lâu càng tốt để giữ bí mật tầm quan trọng và vị trí đóng quân của các lực lượng của mình. Ở hành dinh của tướng Phú ở Pleiku, trường ban quân báo gửi một bản báo cáo vội vã về những tin tức nhận được, trong đó nổi bật tình hình là Buôn Mê Thuật sắp bị tấn công. Phú vẫn nghi ngờ, nhưng cuối cùng ông ta bị thuyết phục và phải đưa một trung đoàn lên tăng cường cho Làng Buôn Hồ, nằm cách thành phố 40 km về phía Bắc, để chặn một trung đoàn Bắc Việt Nam đang có mặt ở đó. Việc này dẫn tướng Phú đến chỗ, phải nghĩ lại về chiến thuật của mình. Nếu đơn vị Nam Việt Nam vừa tới mở rộng các cuộc hành quân thăm báo, ông sẽ có nguy cơ mất ưu thế của yếu tố bất ngờ. Như vậy, phải tấn công buồn mượn thuật ngay lập tức. Đó chỉ làm việc làm trong 24 giờ. Trong thời gian ấy ở Sài Gòn, tôi vừa kết thúc một sự phân tích chiến lược mới nhằm gửi cho Washington, trong đó tôi đã cố gắng sơ kết tất cả những gì chúng tôi biết về ý định của quân đội Bắc Việt Nam. Sau khi đưa ra xem xét bước leo thang gần đây về người và tiếp tế trước nay chưa từng có cũng như giai đoạn đầu cuộc tấn công của Cộng sản vào tháng 12 và tháng 1 mà quy mô và cường độ vượt qua tất cả mọi cái mà chúng ta đã biết từ ngày ngừng bắn Tôi đề nghị đến những triển vọng trước mắt Tôi dự kiến là ít ra 4 sư đoàn Bắc Việt Nam sẽ cố gắng cô lập Huế và Đà Nẵng trong những tuần tới trong khi nhiều đơn vị khác sẽ chia cắt các vùng bờ biển Việt Nam quân khu 1. Người ta cũng có thể chờ đợi những cuộc tấn công phối hợp vào quân khu 2, đặc biệt là sẽ đánh vào mạng lưới đường xá ở phía Nam và phía Đông các thành phố Con Tum, Pleiku và chung quanh Buôn Ma Thuột. Tuy thiếu tin tức nghiêm trọng về nhiều vấn đề quan trọng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy trước một phần lớn những gì mà Bắc Việt Nam sẽ làm trong những tuần tới. Tuy nhiên, Có một điều rất quan trọng mà tôi không thể nào dự đoán được là đầu tiên Cộng sản sẽ tấn công vào đâu. Tôi có chú ý đến những cuộc chuyển quân khác thường ở phía Tây và phía Bắc Bôn Mê Thuật, nhưng thật thảm hại là tôi không dám nghĩ tới tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Đáng lẽ phải nói tới một trận đánh thẳng vào thành phố. Tôi lại chỉ tuyên đán rằng Cộng sản chỉ cố gắng cô lập nó bằng cách chặt đất các đường giao thông trong vùng mà thôi. Hiển nhiên đây là một sai lầm rất lớn, nhưng đó là do tôi rút nát nhiều hơn là do vô ý thức. Khi tôi bắt tay vào việc soạn thảo báo cáo, tôi chợt nhận thấy chúng tôi có quá ít tin tức về những ý đồ của Bắc Việt Nam ở Tây Nguyên, chứ không như ở những nơi khác. Một trong những lý do chính của sự nghèo nàn ấy là sự tham nhũng trong hàng ngũ của chính CIA. 18 tháng trước, những chuyên viên kế toán của Anten Sài Gòn phát hiện rằng Một trong những quan chức chính của SEA ở Nha Trang đã quản lý không tốt Kinh phí dùng cho việc đặt các màng lưới trên các cao nguyên Và trong các bộ phận khác của quân khu 2 Vì quan chức đó được cảm ơn một cách lãnh đạm và bị đuổi về Mỹ Nhưng thật ra chính do sự quản lý không tốt mà tình hình không thể nào vượt lên được Những người kết tục không bao giờ có thể bố trí được một màng lưới điệp viên có giá trị Xin mở ngoài một chút Vì quan chức này sau này buộc đã phải về hưu ngay khi vừa về tới trụ sở CIA ở Lan Lây. Vì cấp trên muốn tránh tai tiếng nên quyết định không truy tố ông ta trước tòa án. Trước tình hình ấy, người phụ trách CIA ở quân khu 2 đã quyết định vào mùa hè năm 1972 đóng cửa đồn tiền tiêu của Cục ở Buôn Mỹ Thuật để tiết kiệm. Điều đó giải thích vì sao. Khi bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ những tin tức trong mấy tuần lễ đầu tháng 3, Tôi thấy hồ sơ về các cao nguyên mỏng manh một cách kinh khủng. Tôi đành phải làm cái việc mà một người phân tích chỉ có thể làm khi dám chuốc nguy khốn vào thân, đoán mò những ý đồ của địch và tôi đã lầm lẫn hoàn toàn. Ngày 7 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi điện bản báo cáo của tôi về Washington, tôi bay sang Bangkok để gặp nhiều chuyên gia khác về Việt Nam. Tối hôm đó, chúng tôi cố tìm hiểu xem Tiểu có những ý định gì trước tình hình ngày càng đáng lo ngại? Một đồng nghiệp muốn biết tại sao Tiểu không nghĩ đến chuyện bỏ đất. Làm như vậy có phải là tranh thủ được thời gian và củng cố được lực lượng không? Tôi đã trả lời rất tự nhiên. Quân của ông ta không thể nào chịu đựng nổi sự hãi hùng của một cuộc rút lui chiến lược. Họ quá ư vô kỷ luật và sẽ tan rã trong diễn biến của quá trình. Tôi còn xa thực tế rất nhiều. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần của tôi, Tướng Dũng kép chặt vòng vây. Chiều mùng 8 tháng 3, quân Nam Việt Nam hoạt động chung quanh Buôn Hồ, phía Bắc Buôn Mê Thuật, vẫn tiếp tục do thám. Tướng Dũng bèn quyết định không thể kéo dài lâu hơn được nữa, nguy cơ lộ bí mật. Ông ra lệnh cho sư đoàn 320 đánh vào quãng đường 14 giữa Buôn Hồ và Pleiku. Con đường bị chặt đứt trong mấy tiếng đồng hồ. Thế là quân Nam Việt Nam trên các cao nguyên phía Nam bị cô lập với những lực lượng còn lại của Phú ở phía Bắc. Đến lúc đó, Phú mới hiểu mình phải làm gì. Ông ta hạ lệnh ngay cho một trung đoàn khác từ Pleiku đến nhảy dù xuống khu vực Buôn Hồ, Buôn Mê Thuật. Nhưng khi kiểm tra phi đoàn trực thăng, ông ta phát hiện thấy chỉ có một trong số bốn trực thăng CH-47 khổng lồ có khả năng bay được. Ông ta van này Sài Gòn thay cho mấy trước kia, nhưng không được tiếp nhận. Có lúc Sứ quán đã tính nước điều trực thăng của Hải quân Mỹ cho ông ta, nhưng Hải quân không chịu do tôn trọng các điều khoản trong Hiệp ước Paris cấm mọi sự tham gia mới của Mỹ vào chiến tranh Sáng ngày 9 tháng 3 Tướng Dũng gửi một bức điện cho Hà Nội Lần đầu tiên ông ta nói đến chiến thuật trong trận tấn công buôn mỹ thuật của mình Chúng tôi sẽ tấn công buôn mỹ thuật ngày 10 tháng 3 Mọi điều kiện đã đầy đủ Cũng ngày đó Một lúc sau lãnh sự quán Mỹ ở Nha Trang bắt liên lạc với Martin Rien, người đại diện của nó ở tỉnh Quảng Đức phía Nam Buôn Thuật và ra lệnh cho ông ta chuẩn bị di tản trụ sở. Do các trận đánh ngày càng mở rộng gấp bội giữa Quảng Đức và Buôn Me Thuật nên các quan chức trong lãnh sự quán rất lo. Martin Jane sao vào bẫy Những viên sĩ quan trẻ tuổi này từ chối không chịu di tản bởi vì theo như lời ông ta ông ta mà rút thì người Nam Việt Nam ở Quảng Đức cũng sẽ rút theo ngay. Trên ở phía Bắc ngay trong Buôn Me Thuật Pauler Sterru Harik người đại diện cho lãnh sự quán ở địa phương vừa đi nghỉ về đang cố nắm tình hình quân sự. Cuối buổi chiều ngày 9 tháng 3, ông ta gọi về nha trang và báo tin là ông ta sẽ sang gặp tình trưởng ở cách đó mấy căn nhà để kiểm tra lại những báo cáo cuối cùng về việc chuyển quân của các lực lượng Bắc Việt Nam. Đó là lần thông báo cuối cùng của ông ta với sứ quán trước khi Bắc Việt Nam mở trận tấn công. Ít lâu trước dạng sáng ngày 10 tháng 3. Công sản khởi đầu cuộc tấn công vào thành phố từ phía Bắc và phía Tây, tập trung những đợt tập kích đầu tiên của họ vào hai sân bay và kho đạn. Trong thời gian xảy ra của tấn công, người Nam Việt Nam chỉ có hai tiểu đoàn, chưa đầy 1.200 người ở trung tâm thành phố và hai tiểu đoàn khác ở phía Bắc được tăng cường một bộ phận của một trung đoàn khác và một vài đơn vị tham báo địa phương. Ngược lại với họ, Tướng Dũng đã triển khai ba sư đoàn tinh nguyện, 25.000 người, được trang bị tốt về vũ khí và trọng pháo. Trong những giờ đầu tiên của trận tấn công, máy bay Nam Việt Nam đã xuất kích để cứu nguy cho những người phòng thủ, nhưng cũng như trong trận Phước Long nhiều tuần lễ trước đó, những đợt bắn phá và ném bom gây nguy hại cho quân Nam Việt Nam nhiều hơn là cho quân cộng sản. Bay trên độ cao 3000m như thường lệ để vượt lên trên tầm bắn của súng phòng không cộng sản, những người lái máy bay thả bom lung tung đến nơi chúng cả vào một sở chỉ huy của quân Nam Việt Nam đóng bên trong thành phố. Sau đó các trận địa phòng thủ bắt đầu tan rã, lính tráng và dân binh lần lượt bỏ vị trí. Trong hồi ký về trận đánh, tướng Dũng viết, ở đây muốn nói đến là tướng Văn Tiến Dũng của mình đấy ạ. Ngày mùng 10 tháng 3 vào hồi 17 giờ, ta chiếm được đại bộ phận thành phố và tấn công sở chỉ huy sư đoàn 23, pháo địch bị tê liệt ngay từ đầu, không quân của nó cũng bất lực. Sau khi chiếm được sở chỉ huy sư đoàn 23 và doanh trại của lính thiết giáp Quân ta đánh chiếm hậu cứ của trung đoàn 45, rồi chiếm cơ quan thông tin của quân cảnh, cùng với trường huấn luyện quân sự địa phương. Trận đánh đã thực sự kết thúc ngày 11 tháng 3 năm 1975 vào hồi 10 giờ 30 phút. Và thật là xấu hổ, trong khi trận đánh sắp đến lúc chấm dứt, chính quyền Sài Gòn vẫn chưa có một ý nghĩ rõ ràng nào về những gì vừa xảy ra. Mãi đến ngày 14 tháng 3 năm 75, họ mới biết rằng thành phố đã thất thủ. Những tin tức duy nhất có thể nắm được xuất phát từ những tấm ảnh do các máy bay của hãng hàng không Mỹ và các máy bay Nam Việt Nam chụp trên không từ độ cao rất lớn. Hầu như chúng chẳng rút chúng tôi biết được gì hết. Tôi nhớ là tôi đã xem xét ngắm nghía một đống ảnh một hay hai ngày sau khi bắt đầu trận tấn công của Bắc Việt Nam. Tôi chỉ nhìn thấy khói và những đám nổ trên một trong những đường băng của sân bay, nhưng phần còn lại của thành phố vẫn tỏ vẻ bình yên vài chiếc xe tăng đổ gần chợ trung tâm, gần quán chuột trắng và đôi ba người đạp xe xích lô một cách về oải ở chung quanh. căn cứ vào những dấu hiệu mỏng manh ấy, chúng tôi kết luận rằng các lực lượng chính phủ đã đẩy lùi các trận tấn công, nhưng sự thực thì lại tránh ngược hoàn toàn. thành phố đã rơi vào tay Bắc Việt Nam. chính do bất lực không nắm được diễn biến của trận đánh mà chúng tôi không cứu được những người phương Tây bị vây hãm bên trong thành phố. tám nhà truyền giáo Mỹ, một người úc và Fowler Sterru Harrick, người đại diện của lãnh sự quán. Khi tướng Dũng tung đội xe tăng đầu tiên về phía quân Mỹ thuật, tất cả những người phương Tây tháo chạy vào trong, trốn trong các căn nhà của Uysai và sở chỉ huy của tư lệnh trưởng thành phố. Ở đó đã tích trữ sẵn lương thực phòng khi gặp những trường hợp khẩn cấp. Vào khoảng 8 giờ đúng sáng hôm đó, Sterru Harrick đã báo bằng điện đài cho lãnh sự quán ở Nha Trang là ông ta và những người cùng bọn đang bị xe tăng Bắc Việt Nam bao vây. Các quan chức ở lãnh sự quán cử ngay một chiếc trực thăng đến cứu họ, nhưng xuống phòng không của cầu sản đã bắn rát không cho nó đỗ xuống. Khi các lực lượng của tướng Dũng chiếm đến góc hẻo lánh cuối cùng của thành phố thì Suteru Harik và những người khác đã bị bắt. Bị coi là tù binh chiến tranh, họ bị người Bắc Việt giam đến 8 tháng, một số ở Buôn Mệ Thuột, một số khác ở cao hơn về phía Bắc ở Berkeley. Troru Harik, người mà cộng sản ngờ là một nhân viên tình báo của CIA bị giữ trong vòng bí mật nhưng được đối đãi tử tế, ăn uống tuy kham khổ nhưng không tồi hơn suất ăn của người lính Bắc Việt Nam. Cuối cùng, đầu mùa thu năm 1975, người Bắc Việt Nam đi đến kết luận là 10 tù binh ấy đúng như họ cung khai, chỉ là những người chứng kiến vô tội và họ được thả ra. Khi tiên buôn mê thuật thất thủ được xác nhận, Kissinger đang bay giữa Cairo và Tel Aviv. Ông ta choáng váng và lo sợ. Nhưng theo các câu sự của ông ta, ông ta tỏ vẻ không tin rằng cuộc quanh bất hạnh của các biến cố là dấu hiệu báo trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với Nam Việt Nam. Theo ý kiến ông ta, buôn thuật không phải là chủ yếu đối với an ninh của xứ sở. Có lẽ thành phố đã được để mất một cách tài tình theo kế hoạch của chính phủ nhằm Điều chỉnh các hành động sao cho phù hợp với những sách lược của mình Trong khi những hồi âm chính trị của thất bại ấy đang làm rung chuyển thành phố Sài Gòn Thì Pat, Ro và bản thân tôi bắt đầu cảm thấy hơi hơi giống những kẻ tị nạn dưới làn đạn Tin tức như sóng chiều ập xuống đầu chúng tôi Sau những giờ làm việc chính thức Chúng tôi còn ngồi lại trong văn phòng để ghi ngay vào bản đồ chiến sự Những diễn biến trong ngày và thử tìm hiểu không riêng những dữ liệu bắt nguồn từ buôn mỹ thuật mới buộc chúng tôi phải quan tâm. Thật vậy, đúng lúc tướng Dũng và các đội quân của ông mau lẹ đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ấy thì chiến sự đột ngột bùng lên dữ dội ở khắp nơi trong toàn quốc. Ngày 8 tháng 3, du kích Việt Cộng tấn công 15 ấp chiến lược rải rác giữa Quảng Trị và Huế ở quân khu 1. Ở Việt Nam quân khu, các đơn vị Bắc Việt Nam cô lập hai thị xã của tỉnh Quảng Tín Và cuộc tấn công vào tỉnh Tây Ninh Ở Đông Bắc Sài Gòn Như chúng tôi dự kiến đã nổ ra một cách bất thần Trong khi các đơn vị Cộng sản chiếm Một thị trấn khác ở phía đông tỉnh Lị Sau trận tấn công buôn mê thuật Một hai ngày các lực lượng chính phủ như vậy Là mất chân trên khắp cõi Và Bộ Tổng Chỉ huy Sài Gòn Điên cuồng tìm mọi cách phô trương Để lấy lại thanh thế Buồn thay Người sĩ quan duy nhất có thể Có những lời khuyên bổ ích nhất lúc đó Lại vắng mặt Ngày 11 tháng 3, tướng Đồng Văn Khuyến, tham mưu trưởng quân đội, một người đặc biệt gần gũi với người Mỹ, sang Nhật để chăm sóc ông bố đang mổ ung thư tại đó. Khuyến sẽ vắng mặt cả một tuần. Thật tai hại là kinh nghiệm về hậu cần cùng những quan hệ tốt của ông ta với người Mỹ không được sử dụng. Sự vắng mặt của Khuyến không phải là vấn đề duy nhất đặt ra cho chính phủ Nam Việt Nam. Bản thân Thiệu cũng nên cho mình một số vấn đề.